Trường 18 Tôi vẫn còn hơi muốn khói, nên Sia chỉ dám dè dặt đưa tay ra chạm vào vành miệng. Phần trắng đã cháy hết, chỉ còn tấm voan đen mịn ôm khít đầu, rủ xuống cổ áo sau lưng váy. Lông chim à, Sia nói, cháu giống như con chim ấy. Chim húng nhại, cháu nghĩ thế tôi vẫy cánh nhẹ nhẹ đấy là con chim trên chiếc ghim mà cháu đã đeo làm huy hiệu mà si gia thoáng vỡ lẽ và tôi thấy ngay ông ta hiểu con chim húng nhại không chỉ là cái huy hiệu Hiểu nó đã trở thành biểu tượng của những điều xa hơn nữa hiểu rằng màn đội quần trao áo tân kỳ trước mặt happy thôn đây thực ra đang dấy lên Những đời sóng dồn khác hẳn, khắp các quận, nhưng ông ta cũng cố hết sức vớt vát lại. Chà, đến phải ngã mũ khâm phục nhà tao bấu của cháu thôi. Ta nghĩ không ai dám nói, đấy lại không phải cảnh ngoạn mục nhất từng diễn ra trên sân khấu này. Xin na, anh nên cúi chào khán giả là hơn. Chuy gia làm dấu yêu cầu Sina đứng dậy. Anh cũng đứng lên, rồi khẽ cúi chào duyên dáng. Và đột nhiên, tôi lo lắng cho anh đến tắt lòng. Anh đã làm gì vậy? Một điều nguy hiểm đến kinh hoàng. Tự thân đã là hành động nội loạn, mà đấy là vì tôi. Tôi nhớ lại lời anh nói, "Đừng lo, anh luôn đưa cảm xúc của mình vào công việc." như thế sẽ không hại đến ai khác ngoài chính anh. Và sợ anh đã hại đến chính mình, đến không thể cứu vãn rồi. Ý nghĩa màn biến thân thực lửa của tôi sẽ không lọt khỏi mắt Tổng thống Snow. Khán giả trước đó vừa kinh hoàng lặng phát, lúc này đã rầm rộ vỗ tay. Chỉ thoáng nghe thấy tiếng chuông báo hiệu 3 phút dành cho tôi đã hết. Xin nói lời cảm ơn, và tôi quay về chỗ. Bộ áo trên người lúc này nhẹ bẫng như khí trời. Khi tôi đi qua, Pita đến lượt bước lên sân khấu. Cậu không đáp lại ánh mắt tôi. Tôi thận trọng ngồi vào chỗ, nhưng ngoài mấy lọn khói còn vẩn vơ xung quanh. Có vẻ người tôi không bị đau đến gì, nên tôi lại quay sang theo dõi cậu. siya và Pita đã thành một cặp ăn ý trời sinh từ lần đầu cùng xuất hiện vào năm ngoái, lời đi đáp lại rất tự nhiên, những khoảng ngưng hài hước, rồi lại dễ dàng chuyển rộng sang những khoảng khắc nhưng bụi lòng. Cái lúc Vita thổ lộ tình yêu ấp ủ với tôi đã khiến họ đặc biệt được khán giả ưa chuộng. Lần này hai người vào cuộc dễ dàng bằng vài câu bông lơn về lông chim bốc cháy với gà vịt nấu quá lửa. Nhưng ai cũng thấy ngay. Vì còn đang bận trí, nên Xì sì Gia hướng thẳng câu chuyện vào đề tài đang được tất cả mọi người nghĩ đến. Vậy thì Vì này, cháu cảm thấy thế nào sau khi đã trải qua từng ấy chuyện, rồi lại nghe thông báo về huyết trường? Xì sì Gia hỏi. Cháu bị sốc, thử nghĩ xem, đúng phút trước cháu còn đang ngắm Kasmit thay bao nhiêu bộ váy cưới xinh đẹp làm sao mà ngay phút sau vì ta bỏ lỡ cháu nhận ra sẽ chẳng có đám cưới nào hết. Sisa nhẹ nhàng hỏi. Vì ta ngưng lại hồi lâu như đang cân nhắc điều gì. Cậu nhìn lên đám khán giả đã bị mê hoặc rồi nhìn lại xuống sàn rồi cuối cùng ngước nhìn Sisa. Sisa ạ. Ông có nghĩ những người bạn của chúng ta ở đây biết giữ bí mật không? Tiếng cười nghi hoặc bật ra từ phía khán giả. Cậu nói thế là sao? Giữ bí mật với ai? Toàn thế giới đang theo dõi. Ta bảo đảm đấy. Xê Gia nói. Chúng cháu đã kết hôn rồi. Vì ta nhỏ nhẹ nói. Đám đông sự sốt tột độ. Còn tôi phải vùi mặt vào giữa nếp váy để họ không thấy vẻ hoang mang trên mặt tôi. Cậu định đưa đẩy đến đâu thế này? Nhưng sao lại có thể thấy được? Sư gia hỏi. À, không phải là hôn lễ chính thức đâu. Chúng cháu không đến tòa tư pháp hay gì hết. Nhưng ở quận 12, chúng cháu có nghi lễ hôn nhân riêng. Cháu không biết các quận khác có thế không, nhưng chúng cháu thì làm thế này. Peter liền mô tả văn tắt màn mướn bánh. Hai gia đình có tham dự không? Sia hỏi. Không, chúng cháu không nói cho ai hết. Cả ông Haymick cũng không. Mà mẹ Kasmit thì chắc chẳng đời nào bằng lòng đâu. Nhưng ông hiểu không? Chúng cháu biết là nếu làm đám cưới ở Capiton thì sẽ chẳng có bánh mì nướng gì cả. Mà cả hai chúng cháu cũng chẳng muốn đợi lâu thêm. Thế là tới một hôm, chúng cháu quyết định làm vậy. Vì ta nói, và đối với chúng cháu, thì như thế đã là đủ lắm rồi, hơn cả ký giấy tờ hay thiệp cùng sang trọng. Vậy chuyện này xảy ra trước hết trường à? Sia hỏi. Tất nhiên là trước hết trường rồi, cháu tin chắc là nếu biết tin, cháu sẽ chẳng bao giờ làm thế vita nói bắt đầu có vẻ nóng nảy nhưng ai mà biết được chuyện ấy sẽ đến chứ chẳng ai biết chúng cháu đã đi qua đấu trường chúng cháu là người chiến thắng mọi người ai cũng phấn khích quá chừng khi thấy chúng cháu ở bên nhau và rồi bất thình lình ý cháu là làm sao chúng cháu lường trước được sự thể thế này đúng không lường trước được vita à Sia quàng tay ôm cậu. Đúng như cháu nói, chẳng ai lường trước được, nhưng ta cũng phải thừa nhận là mình thấy mừng. Ít nhất là hai cháu cũng được vài tháng hạnh phúc bên nhau. Tháo tay nổ ra ẩm ý, như được tiếc tinh thần, tôi ngẩng lên khỏi mỡ lông vũ và hé cho khán giả nụ cười cảm tạ bi thương. Khói còn sót lại trong lòng đã sông ướt mắt tôi càng thêm phần thích hợp. cháu thì không mừng. pita đáp. cháu mong sao chúng cháu đã đợi tới khi mọi chuyện cử hành chính thức xong. điều đó khiến ngay cả siya cũng bất ngờ. chắc hẳn là hạnh phúc ngắn ngủi còn hơn không có chứ. có lẽ cháu cũng tưởng thế, siya. pita cay đắng đáp. nếu không vì đứa bé. Đấy, cậu lại thành công nữa rồi. Cho nổ trái bom đủ quét sạch nỗ lực của mọi vật tế ra trước cậu. Mà cũng có thể không? Có thể năm nay chỉ là cậu châm ngòi trái bom đã được chính những người chiến thắng cùng vương đắp. Hy vọng sẽ có người kích nổ. Có lẽ còn nghĩ người đó sẽ là tôi trong bộ váy áo cô dâu. Mà không biết, tôi dự hẳn vào tài nghệ của Gina trong lúc vi ta chẳng cần gì ngoài trí óc mình. Quả bom nổ, thổi những luồng kết tội bất công, giảm nan, tàn bạo, khắp các trướng trong phòng. Ngay kẻ nào trung thành với Capitone, háo hức với đấu trường hay khác máu đến mấy, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự thể kinh hoàng này. Ít nhất trong một phút, tôi có mang, khán giả chưa tiêu hóa ngay được cái tin ấy. Tình này cần phải dán xuống họ, rồi ngắm vào và được những tiếng nói xung quanh khẳng định lại, rồi mới có thể biến họ thành một bầy thú bi thương, rên rỉ, rống rít, ngài xin cứu giúp. Còn tôi thì sao? Tôi biết khuôn mặt mình đang được chiếu cận cảnh trên màn hình lớn, nhưng cũng chẳng buồn tìm cách che đi, vì trong một phút, ngay cả tôi cũng đang thấm thía điều vi vừa nói. Chẳng phải đấy là điều khiến tôi sợ nhất về đám cưới, về tương lai hay sao? Phải mất đi các con mình cho đấu trường. Và lúc này điều đó hoàn toàn có thể là sự thật. Chẳng phải sao? Nếu không phải, tôi đã dành cả đời để xây vỏ tự vệ quanh mình. Tới lúc chỉ cần nghe nhắc đến gia đình hay hôn nhân là đã rúng người, thì già không thể tránh áp được đám đông nữa. Cả khi tiếng chuông vang lên, ta gật đầu từ biệt, Rồi quay trở lại ghế ngồi không nói thêm lời nào. Tôi nhìn thấy Mô-si-gia máy, Nhưng cả khu này đã chuyển thành hỗn loạn kinh khủng, Chẳng nghe được ông ta nói gì, Chỉ có tiếng quốc ca oang oang, Vặn lớn đến nỗi, Tôi thấy rung chuyển đến tận xương quỷ, mới báo hiệu cho chúng tôi rằng, Chương trình đã tới khúc nào, tôi tự động đứng lên, và giữa lúc ấy cảm thấy pita đang đưa tay tìm tay tôi. Nước mắt chảy dài trên mặt cậu khi tôi nắm tay cậu. Nước mắt ấy thực đến đâu? Đây có phải là thừa nhận cậu cũng đang bị dày vò bởi chính những nỗi sợ vẫn hành hạ tôi. Hành hạ mọi người chiến thắng. Mọi người làm cha làm mẹ trong mọi quận ở khắp ba năm. Tôi lại nhìn sang đám đông, nhưng chỉ thấy khuôn mặt cha mẹ ru bồng bềnh nước mắt, nỗi đau buồn của họ, nỗi mất mát họ mang. Tôi bất chợt quay sang cháp, chìa tay ra với ông. Tôi cảm thấy những ngón tay mình siết lại, quanh mỏm cụt đầu cánh tay ông và nắm chặt. Và rồi, chuyện đó đang xảy ra. Khắp hàng ghế trên dưới, những người chiến thắng đang nắm tay nhau. Có những người ngay lập tức, như đôi nghiện Na Phiên, Hai và Biti, những người khác miễn cưỡng nhưng vướng phải sự thúc dục của những người đứng quanh, như Rutut và Enobaria. Tới lúc bài quốc ca trôi về phía cuối, tất cả 24 người chiến thắng đã đứng thành một hàng liên mạch. Trong màn biểu hiện sinh đoàn kết các quận, có lẽ là lần đầu tiên kể từ kỳ đen tối. Có thể thấy người ta nhận ra điều này khi các màn hình theo nhau vụt tắt, nhưng đã muộn rồi. Trong cảnh rối loạn, họ không ngắt hình chúng tôi kịp lúc, tất cả mọi người đã thấy. Trên sân khấu lúc này đang rối tung, vì đèn đã tắt hết, mặc chúng tôi lần mò về lại trung tâm huấn luyện. rồi mất giấu chép, nhưng Peter dẫn tôi vào trong thang máy. finnick và Johanna tìm cách vào theo. Nhưng một chị an viên vẻ mặt lo âu đã chán đường khiến chúng tôi leo vun vút lên mà chỉ có hai đứa. Ngày giây lát bước ra khỏi thang máy, Vita bóp hai vai tôi. Không có nhiều thời gian đâu, cậu hãy nói ngay cho tớ. Tớ có cần phải xin lỗi chuyện gì không? Không có gì cả. Tôi nói, làm việc đó mà chưa được tôi bật đèn xanh là một cú liều khá bạo. Nhưng tôi cũng mừng là mình không biết, không đủ thời gian để đoán trước cậu Hay để nỗi ân hận về gheo đánh loãng cảm xúc thực sự của mình Trước điều vi đã làm, cảm xúc đó là giải phóng Ở đâu đó rất xa xôi, có một nơi gọi là quận 12 Ở đó mẹ cùng em gái và bạn bè tôi dần già Sẽ phải gánh chịu hậu quả từ sự kiện đêm nay Cách đây một quãng tàu bay ngắn là một đấu trường. Ngày mai thôi, vì và tôi cùng các vật tế kia phải đối mặt với đòn trừng phạt dành cho mình. Nhưng dù tất cả chúng tôi phải nhận kết cục đau thương, thì đêm nay, trên sân khấu đó, cũng đã diễn ra điều không thể đảo ngược. Chúng tôi, những người chiến thắng, đã thực hiện cuộc nội loạn của riêng mình. Và có thể chỉ là có thể thôi. Capitol sẽ không thể ém nhẹm. Chúng tôi đợi những người kia về lại, nhưng khi thang máy mở, chỉ có Haynes bước ra. Ngoài kia đúng là tơi bời, mọi người bị đuổi về hết, và các suất chiếu lại buổi phỏng vấn trên TV đều bị hủy hết rồi. Peter với tôi vội vã đến bên cửa sổ, cố tìm hiểu cảnh hỗn độn tuyết dưới đường phố kia. Họ nói những gì? Vy ta hỏi, có đòi tổng thống ngừng ngay đấu trường không? Ta cho là chính họ cũng không biết phải đòi hỏi gì. Toàn bộ chuyện này chưa từng diễn ra trước đây. Ngay cả ý nghĩ đi ngược lại sự sắp đặt của Capitol cũng đủ khiến người ở đây rối trí rồi. Hay nhận xét? Nhưng chẳng đời nào Snow hủy đấu trường đâu. Các cháu biết mà. tôi biết. Tất nhiên tới lúc này ông ta chẳng thể lùi lại nữa rồi, còn đường duy nhất còn lại là đánh trả, mà là đánh trả nặng nề. Mấy người kia về nhà rồi à? Tôi hỏi. Đấy là lệnh, ta không biết họ có lảnh lặn mà vượt qua được đám đông hỗn loạn dưới kia không? Thầy Mích nói. Vậy là chúng cháu sẽ chẳng gặp lại F.V nữa. Vì ta nói. Buổi sáng ngày thi đấu năm ngoái, chúng cháu cũng đã không gặp bà. Các chuyện lời cảm ơn thay chúng cháu nhé. Hơn thế chứ, bác phải nói long trọng vào. Đấy là em chứ không phải ai đâu. Tôi nói. Nói với bà ấy, chúng cháu rất trân trọng kết quả của bà. Và bà là giám sát viên vừa nhất từ trước đến nay. Bà nói, nói chúng cháu vô cùng yêu quý bà ấy một lúc lâu, chúng tôi chỉ im lặng đứng đó, trì hoãn đều không tránh nổi. rồi Heymet cũng nói ra. Ta nghĩ đây cũng là lúc chúng ta từ biệt nhau được rồi. Có lời khuyên nào chót không ạ? Peter hỏi. Hãy cố giữ mạng sống. Heymet gầm gừ nói. đến giờ đấy đã thành một câu đùa quen thuộc đối với chúng tôi rồi. Ông ôm siết mỗi đứa một cái thật nhanh. Và tôi hiểu, ông chỉ chịu đựng được đến như thế. Đi ngủ đi, hai con cần nghỉ ngơi. Tôi biết mình phải nói vô số điều với Haynick, nhưng chẳng nghĩ ra điều gì mà ông không biết thừa rồi. Thật thế, và cổ họng tôi siết chặt đến nỗi, tôi cũng chẳng bật ra được lời nào. Vậy là lần này nữa, tôi để Vita thay mặt cả hai. Đáp bảo trọng nhé hay mít. Cậu nói Chúng tôi đi qua phòng Nhưng dây ngưỡng cửa lại dừng khi nghe giọng hay mít Cái này Khi vào đến trường đấu rồi Ông mở đầu Rồi ông dừng lại Nhìn vẻ cau mặt của ông Tôi tin chắc mình đã kịp làm ông thất vọng Sao chứ? Tôi hỏi có ý cự nữ Cháu phải nhớ kẻ thù là ai? Hay mít đáp? Có thế thôi, giờ thì đi đi. Ra ngay khỏi đây. Chúng tôi men theo hành lang. Vì ta muốn ghé về phòng cậu tắm cho sạch lớp hóa trang rồi sẽ trở lại với tôi sau. Nhưng tôi không cho. Tôi tin chắc nếu một cánh cửa đóng lại giữa hai chúng tôi, nó sẽ khóa lại. Và đêm nay... Tôi sẽ phải ngủ thiếu cậu, thêm nữa trong phòng tôi cũng có vòi sen. tôi nhất định không chịu buông tay cậu. Chúng tôi có ngủ không? Tôi không biết nữa, cả đêm đó chúng tôi ôm nhau, chập chờn giữa thức và ngủ. Không nói chuyện, cả hai đều sợ sẽ phá hỏng hy vọng của người kia, rằng chúng tôi rút cuộc sẽ kiếm được vài phút nghỉ ngơi quý giá. Sina và Portia đến lúc bình minh, và tôi biết ta phải đi thôi. Các vật tế đều vào đấu trường có một mình. Cậu hôn phớt tôi. Chúc gặp nhé, cậu nói. Chúc gặp, tôi đáp. Sina vì phải giúp tôi mặc đồ vào đấu trường. Đi theo tôi lên máy. Tôi sắp trèo thang máy và tàu bay, thì chợt nhớ ra. Em chưa từ biệt Portia. Để anh nói với chị ấy. Xin đáp. Luồng điện khiến tôi đông cứng ngay trên thang. Tới khi viên bác sĩ gắn máy định vị vào cánh tay trái, bây giờ họ lúc nào cũng có thể biết tôi đang ở đâu trong trường đấu. Tàu bay cất cánh, còn tôi cứ nhìn qua cửa sổ tới lúc kính chuyển sang tối đen. Xin na tôi ăn, và khi thấy không ăn thua, Hãy uống. Tôi cũng nhấp nước đều đặn, nhớ lại những ngày bị mất nước suýt chết năm rồi, nhớ lại tôi sẽ cần sức lực để giữ cho Vita sống. Khi vào đến phòng cởi hành của trường đấu, tôi tắm qua, xìa nào tóc thành biếng dọc lưng tôi rồi giúp mặc mấy món đồ lót đơn giản. Trang phục của vật tế năm nay là một bộ đồ bơi bó sát người. May bằng vải gần như trong suốt, kéo phẹt mơ tia trước ngực. Thêm thắt lưng có đệm rộng cỡ 15 phân, bọc nhựa tím sáng loáng, đôi giày ni lông đế cao su. Anh nghĩ sao? Tôi nói đoạn dơ bộ áo cho Sina xem xét. Anh cau mày khi vò thử chất tại mỏng giữa các ngón tay. Anh không biết nữa. Chẳng có ít mấy nếu bị lạnh hay xuống nước đâu Ánh nắng thì sao? Rồi hỏi mường tượng ra cạnh mặt trời thiêu đốt trên da mạc cẳng gỗi Cũng có thể nếu là vải đã qua xử lý Anh nói Ồ suýt nữa thì anh quên Anh lấy chiếc ghim húng nhạy của tôi trong túi rắn lên bộ đồ bơi Chiếc váy em mặc đêm qua tuyệt lắm Tôi nói vừa tuyệt vừa bất cẩn Nhưng cái đó chắc xin đã biết Anh đã nghĩ có thể em sẽ thích Anh nói và miệng cười khó khăn Chúng tôi ngồi như năm ngoái Nắm tay nhau tới khi có tiếng nói dắt lên Yêu cầu tôi sẵn sàng vào trường đấu Anh dẫn tôi tới mâm kim loại Rồi kéo khóa bộ đồ lên cổ thật chắc chắn Nhớ nhé, cô gái lửa. Anh nói, Anh vẫn còn đặt cược cho em. Anh hôn lên trán tôi rồi lùi lại, Khi lớp kính hình trụ hạ xuống bao lấy tôi. Cảm ơn anh. Tôi nói, Dù chắc hẳn anh không nghe được, Tôi ngẩng cầm, cao đầu, Như anh vẫn luôn dặn, Đợi cái mâm đi lên. Nhưng nó chưa lên, Mãi vẫn chưa lên. Tôi nhìn sang Sina, nhớ mày hỏi, anh chỉ khẽ lắc đầu cũng bối rối như tôi, họ hoãn lại để làm gì chứ? Bất ngờ cánh cửa sau lưng anh mở toang và ba chị An viên nhảy bổ vào phòng. Hai kẻ tóm tay Sina bẻ quạt ra sau lưng, rồi cùng lại, còn kẻ thứ ba nện vào thái dương, mạnh đến nỗi anh sụp gối, nhưng chúng vẫn liên tục. Giờ bao tay bọc kim loại đánh anh, làm máu tué khắp mặt và người anh. Tôi đang gào vỡ họng, đập thình thịch vào lớp kính không suy chuyển, muốn vượt tới chỗ anh. Đám chị An chẳng hề để ý đến tôi, mà lôi thân hình mềm nhũn của Sina ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mùi máu trên sàn. Tê dại và kinh hãi, tôi cảm thấy cái mâm bắt đầu đi lên. Tôi vẫn còn tựa vào tường kính thì có luồng gió lùa vào tóc và tôi ép mình đứng thẳng lên. Cũng vừa đúng lúc, bởi tường kính đang rút đi để tôi đứng phơi mình giữa chuẩn đấu. Mắt tôi hình như không ổn, mặt đất quá sáng và lấp lánh, mà lại liên tục nhấp nhô. Tôi nheo mắt nhìn xuống chân, thấy mầm kim loại nằm giữa những đợt sóng xanh táp lên thật ổn. Chậm rãi, tôi đưa mắt lên, nhìn hút theo mặt nước chảy dài về mọi hướng. Chỉ còn một ý nghĩ rõ rệt trong đầu. Đây chẳng phải là chỗ cho một cô gái lửa.